Đọc đêm khuya. thưa quý vị và các bạn chuẩn bị cho cuộc chiến chống nguyên mông lần thứ ba trần quốc tuấn đã tổ chức buổi nghị bàn với các tướng lĩnh ở thăng long về kế sách cuộc chiến này được ông dự liệu sẽ lớn hơn khốc liệt hơn cuộc xâm lăng năm ất dậu tại cuộc họp trần quốc tuấn đã thổi vào lòng các tướng sĩ ý chí sắt đanh hơn nữa mưu lược hơn nữa sau đó ông đã xuôi thuyền về vạn kiếp bắt tay ngay vào việc đốc thúc các tướng quân tập luyện ông yêu cầu phải chia quân ra diễn tập phải đặt ra nhiều tình huống khác nhau cả tình huống mà quân giặc ở vào thế mạnh nhất còn quân ta lại ở tình thế khó khăn nhất để có chiến thuật phù hợp sau khi sắp đặt việc luyện quân xong trần quốc tuấn lại đi khảo sát kỹ lưỡng sông bạch đằng thuộc đất quảng yên và các vùng sông nước lân cận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 ông ngừng nhìn khắp lượt các tướng rồi thong rong nói tiếp như thế dưới gầm trời này duy nhất chỉ có hai quốc gia dám cưỡng mệnh hốt tất liệt và cũng chỉ có hai nước ấy dám đánh lại và đã đánh bại quân thiên triều khiến thiên tử bẽ mặt ấy là nước đại việt ta và nước nhật bản nước nhật bản vừa kiên cường vừa có biển cả làm chiến lũy đã hai lần gây cho hốt tất liệt nỗi kinh hoàng để dạ Từ tham nay, y không còn y với ọ n huyền g hảo v đất nước phủ tang nữa. Với nước ta n nữa. nước g Với tuy a t quân nguyên cũng đã có hai lần đại bại nhưng lần vừa mới đây là đau đớn nhất nhục nhã nhất với thiên triều nhất định h ố i tất liệt không chịu bỏ qua chuyện này hơn nữa thực lực của y còn mạnh lắm bởi cả nước trung hoa giàu có và bao la là thế cùng biết bao nước khác đều nằm dưới ách thống trị của y vì việc huy động binh lực đánh nước ta là việc trong tầm tay của tên bạo chúa này v à lại nước ta đường bộ đường biển đều tiếp giác với nước nguyên rất thuận tiện cho giặc đổ quân vào ta không mong nhưng chắc sẽ không tránh được quân nguyên lại xâm lược nước ta một lần nữa vậy theo ý các ông ta nên trù hoạch thế nào để kình chống với cuồng vọng của hốt tất liệt đây lê tần vị tướng trải thờ ba triệu xin nói bẩm quốc công trận vừa rồi ta thắng lớn đuổi được giặc giữ ra khỏi bờ cõi là bởi ta có hồn thiêng sông núi và anh linh của các liệt tổ phù trợ lại nữa ta còn có kỳ mưu chứ thực tình không phải ta mạnh hơn giặc vì vậy lần này muốn thắng giặc ta vẫn phải có kỳ mưu nhưng không thể thiếu một đội quân chiến đấu vừa dũng mãnh vừa thiện xảo nguyễn khoái vị tướng trẻ từng kịch chiến với giặc nhiều trận thấy vị tướng già nói ta thắng giặc bởi kỳ mưu chứ không phải lực ta mạnh hơn giặc có ý không hài lòng bèn xin nói bẩm quốc công thưa các chư liệt vị bể trên tiểu tướng là kẻ vô danh được quốc công cho dự bàn việc quân quốc trọng đại trong khi lạm bàn có điều gì trái tay xin chư liệt vị bể trên đại g i á dạ vừa rồi quan ngự sử đại phu đại tướng quân trải thờ ba triều là bậc huân tướng đáng tôn kính nói ta thắng giặc nguyên là bởi ta có k ỳ mưu lại được hồn thiêng sông núi và anh linh chư liệt tổ phù giúp điều đó quả là đúng nhưng ngài lại nói ta không mạnh hơn giặc thời tiểu tướng không nhận ra điều đó bởi trong trận hộ tống quân ta rút khỏi thăng long Tiểu tướng đại ư trước mở đường ợ c cho chiến thuyền của dự dũng vào đội đi đ thuyền sĩ mở quân xuôi sông Cái, lui sông chấn Cái giữ về ấ đ tướng thiên t r ờ n g Đại t ư trần bình trọng đoạn hậu có nhiệm vụ cản giặc để đại quân rút được an toàn khi hậu quân ta sắp qua cửa hàm tử thì thủy binh giặc từ thượng lưu ào ạt xốc tới tướng quân trần bình trọng chiêu binh ra cản giặc để giữ an toàn cho tiền quân xuôi về hạ lưu Vì lực l ư ợ nguyễn ta q á ít, tướng dù khoái ngừng lời đưa mắt nhìn mọi người và n g ư ớ c về phía trần hương đạo lại nói tiếp tâu quốc công như vậy có nghĩa là trong chiến tranh bên nào mạnh là bên đó thắng c h ứ ạ các tướng nhìn nguyễn khoái với vẻ cảm thông bởi vị tướng trẻ này lấy sự việc từ bản thân mình ra làm điều minh chứng còn quan đại phu lê tần lại nhìn sự việc trên tầm đại cuộc không khí rơi vào im lặng bỗng quan công bộ nguyễn hiền xin nói bẩm tướng quân nguyễn khoái nói đúng với cục diện của từng mặt trận từng trận đánh mà chỉ khi lực ta mạnh hơn giặc ta mới thắng được giặc còn như quan ngự sử đại phu lê thượng tướng nói là bao quát trên tổng thể đúng là trên tổng lực mà xét rõ ràng giặc mạnh hơn ta nhưng ta dùng kỳ mưu để biến từng mặt trận từng trận đánh khiến ta mạnh hơn giặc nên ta thắng phải nói kỳ mưu là một sức mạnh không đội quân nào có thể so sánh được ví như trận quân ta đánh vào đại trại a lỗ do tướng lưu thế anh nắm giữ đội quân thủy lớn nhất của giặc có cả vạn quân bộ và hơn ba quân kỵ với hơn ba ngựa nòi mông cổ bổ trợ cho quân thủy kia thế nhưng ta đánh chúng vào lúc mưa lụt chiều cường đốt hết kho lương kho cỏ khiến quân giặc vừa đói vừa rét vừa không ứng cứu được cho nhau kỵ binh mông cổ là lực lượng mạnh nhất của chúng trở nên yếu ớt nhất quân mông cổ không biết bơi bị quân ta dồn đuổi ra khỏi trại cứ lóp ngóp như lũ chuột đồng chạy lụt khiến dân binh của ta chém giết đến mỏi tay lũ kia không bề kháng cự còn ngựa n ó i mông cổ thấy bốn bể mông minh nước có lấy giáo xỉa và mông chúng cũng không dám bước khỏi tàu tàu quốc công chắc quan ngự sử đại phu lê thượng tướng quân nói ta thắng giặc bởi kỳ mưu là ở chỗ ta biến được cái sở trường của giặc thành cái sở đoàn của nó do vậy cái mạnh nhất trở thành cái yếu nhất của giặc vì vậy ta thắng giặc ta lấy yếu thắng mạnh là như ở kỳ mưu cả và xào huyệt a lỗ bị tiêu diệt là cả một hệ thống quân thủy của giặc án ngữ c h u y ể n sông cái từ thiên trường về tới thăng long chỉ qua một đêm bị bóc sạch và quân ta từ thế cầm cự vừa chống giặc vừa lui quân để bảo toàn lực lượng chuyển ngay sang thế phản công thế tấn công mọi mặt đều ở thế thượng phong khiến việc đánh đuổi giặc ra khỏi bờ cõi chỉ có vài chục ngày kể từ sau trận mở màn a lỗ nói xong nguyễn hiền vái hưng đạo một vái lại quay về phía các đồng liêu cúi đầu đáp lễ vì các vị đã chú ý lắng nghe rồi ông về chỗ ngồi trần hưng đạo biết danh nguyễn hiền năm nguyễn hiền đỗ trạng hưng đạo mới một ư ơ i sáu tuổi loáng cái đã trải qua hai cuộc kháng giặc cam go và bây giờ ông đã ở tuổi năm mươi bảy còn cậu bé thần đồng ngày nào cũng vào tuổi năm m ư ơ dâu đã dài tới ngực tóc đã trắng đầu ôi thời gian và con người sau biến đổi nhanh làm vậy chỉ có mưu đồ cướp xâm nước ta biến nước ta thành châu quận của giặc là không có gì thay đổi nghe mấy người nói ông biết nguyễn khoái có cái lý của khoái lê tần có cái lý của tần còn như nguyễn hiền lại dung hòa cả hai kiến giải đó và nâng lên ở tầng mức cao hơn nói chung các tướng dù trẻ trung hay lão luyện đều đang có tâm trạng hào hứng đang say mùi chiến mùi trái lại sự cay cú vì thua một nước nhỏ chưa bao giờ được y coi là địch thủ khiến khát vọng trả thù của đám tướng lĩnh bại trận và sĩ diện của thiên tử lại ngày một thôi thúc phải sớm ra đòn sấm xét để cái nước nam nhỏ bé kia phải quỳ gối trần hưng đạo đang dự liệu phải đánh trả một cuộc xâm lăng sắp tới của hốt tất liệt còn lớn hơn khốc liệt hơn cuộc xâm lăng năm ất dậu mới đây vì vậy ông muốn thổi vào lòng các tướng ý chí sắt đanh hơn nữa mưu lược hơn nữa ông nói không phải chỉ ta và các ông mà cả nước đều có quyền tự hào về kỳ t í c h đánh bại đội quân cường bạo của hốt tất liệt bảo vệ vẹn toàn sông núi thiêng liêng của bách tính nhưng ta cũng lưu ý các ông không được ngủ quên trên những kỳ tích đó mà ngay từ bây giờ phải dự liệu binh lực và cả tinh lực với các mưu kế cao sâu khác lạ hơn để kinh chống với cuộc tái xâm lăng của hốt tất liệt với quy mô cực kỳ to lớn âm mưu thì thâm hiểm và cuộc đối đầu sẽ khốc liệt hơn nhiều so với cuộc chiến năm ất dậu nên chăng các ông thử phán đoán nếu lần này đánh ta giặc sẽ đi theo đường nào là chính b i n hưng đạo vừa ngừng lời trần nhật duật bèn lên tiếng bẩm quốc công hồi ta phản công giặc rồi kết thúc cuộc chiến nhanh bất ngờ là bởi ta chấp đúng thời cơ thiên thời địa lợi nhân hòa thiên thời là do năm ất dậu mùa hè đến sớm khiến quân giặc mắc bệnh thời khí ốm nhiều sức quân chúng giảm suốt nghiêm trọng số quân bị ốm chết cũng nhiều khiến lòng quân chúng sinh dối lại nữa mùa mưa cũng đến sớm nước lũ từ thượng nguồn tràn về gặp lúc chiều cường và hạ nguồn cũng mưa lớn mưa dai dẳng khiến các trại giặc đóng ven sông đều ngập chìm trong nước đúng lúc đó thì quốc công cho binh mạnh đánh vào a lỗ tựa như một đòn sấm xét bất ngờ giáng đúng h u y ệ t bách hội khiến toàn tuyến phòng thủ trên triển sông cái của giặc từ thăng long về tới thiên trường chỉ qua một đêm bị bóc sạch lập tức giặc t ự n g cụm một ở vào thế cô lập nhìn tổng thể toàn mặt trận giặc lâm vào thế bị bao vây còn địa lợi thì ở đâu cũng trên đất ta lại đúng mùa nước lớn thành thử quân ta phát huy hết sức mạnh sở trường làm môn đánh thủy còn giặc lại bị hãm vào thế đại bất lợi bởi chúng là quân phương bắc là lính thảo nguyên nên cái sở đoạn của chúng bị quân ta khai thác đến cùng tận còn như nhân hòa là bởi dân ta muôn người như một đồng lòng giữ nước và ai cũng thấy tội ác hiển nhiên mà giặc gieo rắc theo từng bước chân chúng trên đất nước mình chiêu văn vương ngừng lời sửa lại m ũ áo rồi ông nói tiếp bẩm đấy là các việc hiển nhiên mà ta đã thấy nhưng còn lần này giặc sang nữa thì chúng sẽ đem bao nhiêu quân đúng là nước nguyên mênh mông hốt tất liệt muốn lập bao nhiêu triệu quân mà chẳng được nhưng y lại không thể đem tất cả số quân ấy vào xâm chiếm nước ta được đúng là quân cần tinh chứ không cần nhiều như quốc công từng răn theo thiền ý của tiểu tướng giặc sẽ đến nước ta vào đầu mùa đông là mùa mà thời tiết rất hợp với người phương bắc và giặc sẽ ép ta giao chiến ngay từ khi chúng mới đổ quân vào cho nên theo ngư ý của tiểu tướng làm sao ta giữ được cái thế kháng cự cầm chừng không để giặc chiếm được các địa thế chiến lược nhằm khống chế lại ta chờ thời cơ đến ta sẽ phản công lại giặc như thế có nghĩa là ta phải bảo toàn được lực lượng và không bị giặc c u ố n vào thế trận của chúng trần nhật duật vừa ngừng lời hưng đạo liền hỏi Có phải ý của chiêu văn là ta phải tản giặc mỏng ra để tránh những trận giao chiến lớn rồi cho mùa hè mùa mưa có lợi thế ta sẽ phản công bẩm đúng như vậy ta muốn nghe nhiều kế khác nữa xin các tướng cứ thực lòng bày tỏ v à lại đây mới là dự nghĩ dự bàn các vị đừng có câu nệ đúng sai cao thấp và chớ có cầu toàn nên nhớ nhờ vào tài bắt trước tiếng chó sủa tiếng gà gá gáy của mấy vị hạ khách mà mạnh thường quân ra khỏi nước tần và thoát chết như thế đủ biết cả mưu lẫn mẹo đều có chỗ đắc dụng thấy quốc công thực tâm vấn kế các tướng đều tự nghĩ ông là vị thống soái thống lĩnh c h ư quân sự mưu lược như thần mà dốc lòng cầu thị nên ai nấy đều đặt lòng tin vào chủ tướng và sẵn sàng nói điều mình suy ngẫm dù nó chưa phải là mưu mà chỉ là mẹo nhỏ cũng là một sức gom góp trí tuệ để giữ nước việc đó chẳng có gì phải so đo tính toán hưng đạo đưa mắt nhìn khắp các tướng thấy gương mặt ai nấy đều d ạ n g d ỡ khiến lòng ông cảm thấy vui vui bỗng phạm ngũ lão xin nói ngũ lão là một tướng trẻ trong cuộc kháng giặc vừa qua lập được công lớn Vì vái vạn thì thế trên trọng thị tiếng. thưa trên, tiểu tướng trộm thiên ta thể không chỉ chú nghe phần Phạm nghĩ, binh pháp hóa. chỉ định chứ không thể ấn định. biến các bậc còn có quốc công quốc công, các bậc có cũng ước bề Bầm bề bàn, rồi lên lắng ông nói, nữa. Ngũ ấn ý Lão là mà Dẫu tuy nhiên nếu ta bàn kỹ bàn rộng tức là ta đã lường mọi điều có thể xảy ra về phía ta cũng như phía giặc Kiếp khi gặp vì vậy nếu lần này giặc lại sang chắc chúng sẽ đem số quân tinh khỏe nhiều hơn đòn đánh ác liệt hơn hẳn nhiên giặc không tiến quân bảy trận theo cách của năm ất dậu nữa nhưng kế mưu của ta nhiều thứ vẫn cứ phải dùng lại ví như kế thanh giã khiến cho giặc khốn đốn cả về lương thực lẫn nơi đồn trú cho quân viễn trinh lại nữa các đội dân binh đánh tỉa ở khắp nơi khiến giặc cứ ra khỏi nơi đồn trú là gặp cái chết và các đội quân người man phục đánh lũ quân tiếp lương tiếp cỏ khi thì lấy đi khi thì đốt đi khiến giặc luôn lo、no、sợ không dám ở lâu trên đất ta nói xong ngũ lão vái quốc công vái chư liệt vị rồi về chỗ ngồi thấy mọi người nhìn về phía mình như có ý muốn nghe lời nói của quan chép s ự lê văn hưu một ông già nhỏ thó râu tóc bạc phơ chỉ có đôi mắt là tinh anh tỏa sáng ông bèn đứng dậy vái quốc công vái các đồng liêu rồi nói bẩm quốc công thưa các chư liệt vị cuộc chống giặc giữ năm ất dậu tôi được theo chân hoàng thượng ra mặt trận theo u y c ỉ được đi đấy, đám nhưng thư có giới tôi phái nhi trong một t nào hạn h cách tướng về các mặt trận, nên về các c sự é p ghi mọi i d ễ nhìn tiến của c i ế n trường cũng có phần nào có h h dung đ ư ợ của rõ nét. nhìn Theo cách c người chép s ự thời cái nổi bật nhất của quân nguyên là sự ngạo mạn sự kỳ thị nhìn mọi đối thủ đều dưới tầm mắt khi vào nước ta hai lần năm đinh tị một nghìn hai trăm năm mươi bảy và năm ất dậu một nghìn hai trăm tám mươi năm hai cuộc xâm lăng cách nhau gần ba mươi năm nhưng cách tiến quân của họ đều giống nhau cả tiến rất nhanh tung hết lực lượng vào trận đánh như vũ bão nhằm tiêu diệt gọn đối phương thế nhưng khi bị quân ta căng ra mà đánh thì chúng lại hết sức hoảng hốt tháo chạy nhanh hơn cả khi chúng mới đến thủy chung giặc để lại dấu ấn trên đất ta là sự bạo ngược ấy là đại để về phía giặc còn phía ta sử quán sẽ chất tỉ mỉ công tích của hai vua chư vị tướng lĩnh cùng bá quan và bách tính ngõ hầu để hậu thế noi gương giữ nước của các bậc tiền bối đã cam go và oanh liệt như thế nào nói xong ông lui về chỗ Lê Văn là Lê là Văn với Văn năm người đồng Nguyễn Hiền. Trong bảng tam khôi, Nguyễn Hiền đứng、đầu. Ông ở ngôi bảng nhãn đứng thứ hai. Ông hơn Nguyễn Hiền, năm tuổi. Lê Văn là một sử gia chính Hiu khoa khôi, thứ hai. Hiu tuổi. gia đầu. đỗ tam một trực. ở sử Trong trọng, Việt thân soạn cũng nể、trọng. ông đứng đầu quốc viện biên sang quyền nhâm dân gồm chiều quốc ai Đại đầu đã sử Sử và và bộ Ký 32 1272 lê n được văn u điều a Thái Tông khen những ngợi. Bởi vậy v Lê、văn、hưu i nói u đều vừa đ ợ c các tướng ư l tâm. Lê văn về ă n Hiêu v chỗ lão tướng lê tần lại nói bẩm quốc công cùng c h ư liệt vị theo phán đoán của mọi người thì giặc nguyên lại sang xâm lấn là điều không thể tránh khỏi trước đây tiên đế dùng kế nhu để hòa ta cố kéo níu cũng được non ba chục năm sở dĩ thời đó người nguyên vừa dụ vừa đe là bởi họ chưa bình s o n g trung hoa tới khi họ đại định trung nguyên rồi họ không chỉ dụ và đe mà còn cử đại binh chinh phục nay chinh phục cũng thất bại nên họ càng cay cú xem ra kẻ thù của ta không phải loại tầm thường tướng lĩnh toàn những người đã xông pha trăm trận bách chiến bách thắng đánh đông đánh tây đánh nam đánh bắc không một nước nào có thể kình chống nổi họ ngoại trừ đại việt ta và nước nhật bản như quốc công vừa nói cuộc chiến năm ất dậu về những cái nhẽ họ thua ta không phải họ không biết cách tránh cho cuộc đối đầu sắp tới tức là tránh giao chiến vào mùa hè nóng nực tránh mùa mưa lụt lội Họ thua ta, còn bởi họ bị hãm vào thế, thiếu lương thảo. ta, còn lương bởi bị vào ấy cũng bởi con đường tiếp lương rất gian nan vừa xa vừa qua rừng núi hiểm trở cứ ba người phu tải lương chỉ đủ phục vụ cho hai người lính mà số lương thực từ lúc đem đi tới lúc đổ vào kho thì người tải lương đã ăn đi mất quá hai phần ba vì vậy lần này nếu giặc sang biết đâu chúng chẳng dùng đường thủy để vận lương vừa được nhiều vừa đỡ tốn sức người lại có phần nhanh chóng nữa nghe nói mấy năm nay người nguyên cho đóng thuyền lớn lập quân thủy luyện tập giáo diết lắm xâm lược nước ta lần này chắc người nguyên sẽ thay đổi cách dụng binh nhiều lắm đành rằng vào nước ta giặc không thể không dùng đường bộ nhưng đường thủy cũng là một lợi thế chắc họ không thể bỏ qua v à lại nghề đánh thủy của người giang nam nếu được huấn hỗ đến nơi đến trốn cũng không thể xem thường họ được vâng quân tống của thời mà tống chẳng có gì để nói bởi ta đang nói tới quân nguyên kia mà bởi vậy xin quốc công và c h ư liệt vị nên tăng cường quân thủy nên đề phòng mặt thủy mà tướng nói điều đó là do linh giác của một đời làm tướng điều đó đôi khi cũng đúng nhưng nhiều khi lại do sự lú lẫn sự nhiều lời của người già hay nhiễu sự xin được đại xá Mà tướng quả không còn quả sức đủ lão, lão tướng lê tần là bậc cao tuổi nhất trong các hàng tướng lĩnh quả thực ông không còn đủ sức cầm quân nữa nhưng tài năng và nhân cách của ông thì các tướng từ già đến trẻ đều nể trọng ông vừa nói xong phó tướng trần khánh dư liền tiếp lời điều lão tướng lê phụ trần linh cảm là có lý chính khánh dư này cũng đang nghĩ tới điều đó vậy xin quốc công lưu ý tuy nhiên việc luyện quân cho tinh khỏe là điều tất yếu phải làm trong lúc này kể cả việc chế tác các loại binh khí tân tiến hơn cũng phải gấp rút từng ngày nhưng điều quan yếu nhất là phải biết hiện nay ở đại đô yên kinh nhạc nguyên đang làm gì liệu họ đã dự liệu đánh ta chưa đánh to hay đánh nhỏ Những tướng nào tòng trinh, tổng quản là ai với à này bao Thưa quan ta còn mù mờ, thì rất khó cho việc chủ hoạch giờ công, kháng giặc. trinh? việc việc mờ họ thì khó chủ sách xuất quốc nếu yếu rất còn các kế v mù vẻ hài lòng trần hưng đạo nói lời vỗ về các điều c h ư liệt vị nói quả không thể bỏ đi được lời nào hộn tất cả các dự mưu và cả dự đoán tình hình của chư vị sẽ dẫn hình thành một kế mưu quy củ điều này ta sẽ xem xét kỹ còn n h ữ n g mấy điều nhân huệ vương đòi hỏi nếu không sớm được khai thông thời các kế sách của ta bày ra kháng giặc sẽ chẳng k h á c chi người mù xem voi ta hứa với các tướng mọi việc sẽ được hoàn tất trong một ngày gần đây vậy các tướng ra về lập tức khai triển việc luyện quân các loại khí giới bên công bộ lo ngay như kế đã hoạch định lại nữa các tướng c h ấ n bên i thùy cả trên bộ và trên biển phải hết sức cảnh giới động tĩnh từ xa nếu vì sơ khoáng mà để giặc xâm phạm bất ngờ quân pháp sẽ nghiêm trị cũng kể từ hôm nay các tướng c h ấ n ải nếu không có lệnh triệu không được phép đi khỏi quân doanh các tướng ra về lòng đầy hứng khởi Hãy quốc, quốc công cũng dăn các tướng nên chưa quân ra mà diễn tập Phải gặp gặp phát nhiều trạng hướng khác nhau, không quạnh. thế mạnh nhất, nó phát tác được hết cả giặc giữa giặc cái đặt đồng đang được trạng bất Tức tác ra của ngờ quân bông nó nó kể kỵ là mà ở sắp ở sở trường của nó. Còn ta lại rơi vào tình thế tình thế đó, thì rơi Rơi ra nó. Còn khăn, đoàn quân mình. chống của cực bộc của sao? khó đó lại lộ phải vào vào kỳ s đỡ đặt công việc cho các gia tướng gia thần ở ấp vạn kiếp x o n g hưng đạo sai chuẩn bị thuyền cho ông đi khảo sát và ông chỉ đem theo một đô quân hộ vệ tháp tùng có í t kiêu g i ã tượng trương hán siêu phạm ngũ lão và một số gia tướng gia thần khác khi mặt trời khuất sau dãy núi nham b i ể n ở phía trời tây chỉ còn rơi rớt chút ánh vàng trên mặt nước lục đầu sang thì ông xuống thuyền ở bến đại than xuôi dọc theo sông bình than đêm yên tĩnh s u y nước s u y gió thuyền đi nhẹ như lướt t r ă n g giữa tháng tỏa ánh sáng xanh lạnh xuống trần gian thuyền đi giữa hai bờ lau lách um tùm như đi vào một chiếc hang dài vô tận có đoạn rừng cây ăn sát mép nước có đoạn thuyền men bên vách núi điệp trùng cảnh trí thật là hùng vĩ trong thuyền leo lét mấy quạng đèn dầu lạc mỗi quạng tới năm sáu đĩa đèn mỗi đĩa lại châm tới hai ba ngọn bấc hưng đạo cùng mấy vị gia tướng gia thần ngồi quây quần giữa sạp thuyền bên khay trà đang bốc khói trương hán siêu từ khi xuống thuyền vẫn hí h o á i vẽ ông vừa quan sát hai bên t à i h i ể u ngạn dòng sông vừa vẽ vừa viết lời c h ú dẫn ở những điểm có dấu khuyên son hưng đạo liếc nhìn những tờ giấy can rộng cùng những nét vẽ c h ấ p nối ông khẽ nhắc trương hán siêu ông đã đi cùng ta nhiều lần đã họa các bản đồ của dòng sông này nhiều kích thước khác nhau lần này ta muốn có một bản đồ họa vào đêm trăng theo tầm nhìn các địa hình bằng mắt thường lượt về ông sẽ họa cho ta một bản đồ khác vào đêm tối trời để thủy quân của ta phải thuộc n a m l o n g hình thế núi sông con đường thủy độc đạo mà quan trọng v à bậc nhất này của đại việt các tướng phải hình dung đầy đủ luồng lạch đá ngầm cùng những vật cản trong lòng sông khi nước cường khi nước giặc và cả những gì hiện có ở hai bên tả hữu ngạn phải thuộc nó như các đường chỉ lòng bàn tay mình dù ban ngày hay ban đêm cũng không thể nhầm lẫn nhất là những khe lạch những ngạ rẽ những chi lưu căn dặn xong trương hán siêu hưng đạo ngừng lên nói với các tướng trời ban cho đại việt ta dòng sông này để thủ hiểm Và cuối thu gió heo may đã chớm lạnh vừa ào qua các cửa sổ khoang thuyền thổi tắt mấy đĩa đèn kê bên cửa sổ hưng đạo so vai xốc chiếc áo khoác ngoài và ông đưa tay gài khuy cổ chiếc áo cộc lụa nâu đang mặc hai gã ra đồng theo hầu bê ra một bình rượu hình lục lăng màu ngà men dạn từng mặt có chủ hình dũng sĩ ném lao màu nâu sẫm bình có quai sách và có cả chiếc vòi rót ngắn ngủi nằm ở gần phía vai bình gã kia đặt chiếc khay sơn màu cánh rán với m ộ ư ơ i chiếc bát nhỏ cao thành chân đế cũng cao hơn các loại chén bát cùng cỡ và trên thành bát cũng có hình trang trí như thành bình h a i gã ra đồng vừa đặt bình và khai xuống t o à n rót rượu hưng đạo phẩy tay cho lui các tướng vẫn ngồi quây quần bên vị chủ tướng trên sạp thuyền hưng đạo tươi cười r ụ c nào rót rượu ra thưởng trăng rồi ta bàn việc quân nhân thể í t kiêu với tay lấy bình rượu rót ra chén Ông đưa mời quốc công. Hưng đưa đạo đỡ mời quốc lấy b á từ rượu rồi tướng. uống. giúp ông, cùng các các ta t Nào sau trận thắng giặc nguyên năm ất dậu tính nết quốc công trầm hẳn xuống và cách xưng hô với các gia tướng gia thần gia nô cũng bình dị và thân mật gần gũi hơn ngay với trương hán siêu là người trẻ tuổi nhất trong đám gia thần trước quốc công vẫn gọi bằng ngươi nay ngày đều gọi bằng ông hoặc gọi chung họ là các ông mỗi người bê một bát rồi uống theo vị chủ tướng mùi rượu thơm làm ấm cả khoang thuyền các tướng đặt bát rượu xuống khay rồi cùng hô tạ ơn quốc công cho uống rượu ngon vẻ thân tình hưng đạo nói một bát rượu bó bèn gì nếu nói rằng ơn thì ta phải ơn các ông nhiều lắm các tướng ngước nhìn hưng đạo với vẻ ngạc nhiên quốc công chậm rãi Ta nhớ trận nhớ khi á n g g ặ c ở nội bàng năm、trước. thấy r ư ớ c t thế Ta khó cho giặc nổi lui cản lớn bề quân theo thủy hai đường thủy bộ lui ấ y h ậ quân làm t ề n quân ta vừa cản giặc, vừa lùi dần từng quân hậu Ta Rốt vừa Vừa giặc bước cho lùi đã ư ợ c có chục chèo nhanh hơn, an toàn hơn dặn thuyền khỏe Bữa ta tay ta ít một vài b Giữ ấy kiêu với lá chờ ở i Khi lui tân thấy quân lui đã xa mà trời cũng đã về chiều ta b é n lên ngựa cùng giã tượng v i nước đại ra phía bờ sông ta biết đằng sau giặc đang truy đuổi đến bờ sông nhìn thượng lưu hạ lưu không thấy một bóng thuyền ta đã toan cùng g i ã tượng lội sông g i ã tượng liền can nếu ít k ê u chưa đón được chủ tướng tất không chịu rời thuyền ta đi thêm mấy dặm nữa đến bãi tân là nơi hẹn đón ngựa vừa dừng thì quả nhiên một lá thuyền từ trong lau lách băng ra áp bến Ta t xuống u h yết ề n lòng mà x i bao cảm động Nhìn ít kiêu tự nhiên, Ta bật nhiên nói lời ra mặt à đến biết vẫn còn nhớ Chẳng biết ít giã tượng hay tướng có nhớ bây Hay giờ giã kiêu kiêu ta ít Ít có m đỏ lên vì ngượng g i ã tượng vội đỡ lời bẩm vương lũ thần xuất thân hèn mọn được vương nuôi d ậ y cho thành người lại cho theo hầu dưới trướng trong lúc thế giặc đang cường gian nguy khôn x i ế t kẻ lũ thần chỉ có một chút công mọn vương đã vội khen khiến lỗ thần cảm động đến ứa nước mắt lời nói của vương như lời sông núi đáng chấp ghi vào sử xanh lỗ thần sao dám quên được lời ta nói bữa đó bật ra từ gan ruột bởi cảm kích trước tấm lòng trung dũng của các ngươi chứ ta đâu có mong điều mình nói ra để lưu sử sách giả dụ cuộc chống giặc g ữ năm trước ta vì nhu nhược không giữ được nước thì lời nói kia Dù cuộc ó chân thực đời s a cũng chê Cũng cho c trương, khoa thôi đó là sự khoa trương, mà sự bẻm mép u bạn đàm đang hồi sôi nổi thuyền lại sắp tới ngã ba sông ngã ba dương nham ở đoạn trên viên lái thuyền tự rẽ vì biết quốc công đi khảo xét miền bạch đằng và vân đồn nhưng ngã ba này có hai ngả rẽ vào sông bạch đằng một nẻo qua sông giá nẻo kia qua sông đá bạc không hiểu chủ tướng muốn đi đường nào nên người lái thuyền cúi thấp đầu nói vào trong khoang bẩm quốc công ngài đi nẻo sông giá hay sông đá bạc ạ vào sông giá hưng đạo đáp đoạn ông quay ra nói với các tướng chuyến đi này ta muốn khảo sát thật kỹ đoạn sông rừng với các chi lưu của nó như sông giá sông đá bạc sông chanh sông rút sông đông canh và cả các gành đá nhằm dưới lòng sông cùng dãy núi tràng canh kế đó lại phải xem xét cả độ nông sâu của từng đoạn lúc nước thường cũng như khi nước cường khi nước giặc ta cũng muốn khảo lại trận năm mậu tuất chín trăm ba mươi tám ngô vương đã đóng cọc lim vót nhọn đầu b ị sắt ở cửa sông để lửa giặc đánh tan cả một đoàn chiến thuyền hùng hậu của quân nam hán bắt sống thái tử liêu hoàng tháo và c h é m đầu nó để k í c h lệ ba quân lại nữa năm tân tị chín trăm tám mươi một hoàng đế lê hoàn đánh tan chiến thuyền của quân xâm lược nhà đại tống cũng bằng thuật đóng cọc lim lừa giặc vậy phải xem xét hơn ba trăm n năm trước hai bậc anh hùng đó lập trận địa cọc ở những quãng nào còn bây giờ giả dụ có dùng lại mưu của các bậc tiền nhân thì dùng thế nào cho đắc cách khiến giặc đã vào là không có đường xa hưng ơ đạo vương trần quốc tuấn cùng các gia tướng đi khảo sát ghi chép và vẽ lại chi tiết địa hình mấy con sông tiếp sáp với sông rừng tức sông bạch đằng ông cho người đi hỏi những người cao tuổi thông thạo con nước thủy triều qua các tháng trong năm kể cả những khi thời tiết thất thường rồi ông cho khảo sát cả vùng cửa lục đến cửa suốt thuộc vịnh hạ long và bái tử long vùng biển này ông giao cho con trai của mình là trần quốc tảng phụ trách còn các vùng biển từ vân đồn ra bãi sa vĩ tới mũi ngọc sơn đến cửa sông bạch đằng rồi đồ sơn hải phòng về tới cửa biển tại hải hậu nam định ông giao cho trần khánh sư cai quản những người được giao nhiệm vụ sẽ thực hiện trọng trách như thế nào mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử bão táp chiều trần của nhà văn hoàng quốc hải phát trên kênh fm tần số chín mươi bảy tám mh lúc hai mươi hai h ngày mai một ư ơ i hai tháng ba chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe